đích kiểu người kiên trì như thế. Tôi biết cái kiên trì đến mức nào. Đó là lý do tôi đang ngồi đây vận việu cam chịu cái nhìn soi mói của anh ta, thay vì ở nhà ôn thi. Ngài cũng đầu tư vào cả ngành công nghiệp cây trồng, sao ngài lại quan tâm đến lĩnh vực này? Chúng ta không ăn tiền được, Kostiva, rất nhiều người trên hành tinh này sống không đủ ăn. Nghe quả là bác ái. Ngài có nhiệt tình với việc ấy không? chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ấy. Anh ta nhún vai lấp lửng. "Đó là một cuộc kinh doanh khôn khéo." Anh ta nói khẽ. "Nhưng tôi đoán không phải vô ý. Không lý nào chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ư? Tôi chẳng thấy việc đó có thể sinh ra chút lợi nhuận nào. Đó chỉ là nghĩa cử của những người giàu lý tưởng." Tôi liếc xuống câu hỏi tiếp theo, trong lòng vẫn còn bối rối vì thái độ của anh ta.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 Chúng tôi đang nói về một điều gì đó khác. Nhưng tôi hoàn toàn bố rối. Đó là điều gì mới được? Tôi nuốt nước bọt. Nhịp độ phòng đang tăng hay chỉ có tôi cảm thấy thế? Tôi mâm cuộc phòng vấn kết thúc. Chắc cũng đủ thông tin cho kết rồi. Tôi liên sang câu hỏi tiếp. Ngày từng được nhận làm con nuôi, điều ấy ảnh hưởng đến mức nào cách sống của ngài hiện nay? Ôi, quá tương tư rồi. Tôi nhìn xuống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 Tôi tiếp tục thật nhanh. Chchàng ngày đã hy sinh cuộc sống gia đình cho công việc. Đó đâu phải là cô hỏi, anh ta nói chính xác. Xin lỗi. Tôi vận vẹo, anh ta làm tôi cảm thấy mình như đứa trẻ lầm lỗi. Tôi cố thêm lần nữa. Có phải công việc đã buộc ngày phải hy sinh cuộc sống gia đình? Tôi có một gia đình, một anh trai, một em gái và bố mẹ. Tôi không thích mở rộng quy mô gia đình hơn thế. Ngài có đồng tính không, ngài Grey? Anh ta hít vào rõ sâu, còn tôi rũ người lại. Sự ngần, dạ dò chưa? Sao mình không biết chọn lọc khi đập câu hỏi? Làm sao giải thích là mình chỉ đập câu hỏi tôi? Cái và sự tò mò chết tiệt của nó. Không, Anastasia, tôi không đồng tính. Anh ta nhíu mày, một tia lạnh lẽo trong mắt. Trông không mấy hài lòng. Tôi xin lỗi. Ừm. Tôi không cố tình hỏi. Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi. Tim tôi loạn nhịp, hai má lại lấm bừng lên. Tôi vội mở tập loa xoa bên tai một cách căng thẳng. Anh ta khẽ nghiêng đầu. "Đây không phải là những câu hỏi của cô." Máu tôi gần như dồn hết lên đầu. "À không, kết, cô Cavena, quay soạn những câu hỏi này. Các cô cùng làm trong tờ báo sinh viên à?" "Ồ không." Tôi chẳng làm gì với cái tờ báo sinh viên ấy hết Đó là hoạt động ngoại khóa của kết Không phải tôi Mặt tôi nóng bừng bừng Không ạ Cô ấy là bạn cuồng phòng với tôi Anh ta xoa cầm Lặng im suy nghĩ Đôi mắt sáng đang ngầm đến giá tôi Vậy là cô tự nguyện đi phỏng vấn thay Anh ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh chắc người Đợi đã Ai đã mong đợi được phỏng vấn ai chứ Đôi mắt anh ta như thiêu đớp Tôi buộc phải nói sự thật. Tôi chỉ làm hộ thôi, cô ấy bị ốm. Giọng tôi run run và đầy hối lỗi. Việc đó giải thích được nhiều thứ. Có tiếng gõ cửa. Cô nàng tóc vàng thứ hai bước vào. "Ngài Grey, xin lỗi đã cắt ngang, nhưng cuộc hẹn tiếp theo sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc, Andrea. Hủy cuộc hẹn sau giúp tôi." Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic Iz. chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Andrea khụt lại, đỡ người ra. Dường như cô ta không hiểu nổi. Anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Andrea và nhướng mày. Mặt cô ta đỏ ửng lên. "A ha, ra thế, không phải mỗi mình tôi." "Vâng, thưa ngài." Cô li nhí rồi bước ra. Anh ta khẽ cau mày rồi quay sự chú ý trở lại chỗ tôi. "Chúng ta đến đâu rồi, Coste?" "À, Giờ thì trở lại cô Steele rồi đấy Có lẽ tôi không nên làm cản trở công việc của ngài Tôi muốn biết về cô Tôi nghĩ thế cũng công bằng Đôi mắt anh ta lấp lấy sự tò mò Dại dột cấp đôi Anh ta sẽ đẩy chuyện này đến đâu nữa đây Anh ta trống trỏ lên tay ghế Và đặt nhẹ những ngón tay lên miệng Miệng anh ta quyến rộn đến đáng sợ Tôi nuốt nước, nước bỏ Không có nhiều điều để biết về tôi đâu cậu có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp? Tôi nhún vai, lờ tạm và sự quan tâm của hắn. Chuyển đến Kyoto với kết đôi tin việc. Tôi vẫn chưa thật sự quyết định mình muốn gì. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, thường ngày Gray. Tôi giải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trước đã. Chính là điều mà đúng ra, tôi nên làm thay vì ngồi trong cái văn phòng như lâu đài, phô trương và lẫy ngất, cảm thấy vô cùng bất an trước cái nhìn soi mói của hắn.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 Giỡn là thế mà. Tôi hợp tác kém, nhích nhác và hơn nữa, ấp tơ không vàng. Tôi lại không thấy thế. Cái nhìn của anh ta thâm trầm, không chút giễu cợt. Những cơ bắp lạ lùng nào đó sâu trong bụng tôi thẩn thắt lại. Tôi nhít mắt mình ra khỏi ánh nhìn cô miên ấy, nhìn vô hồn xuống những ngón tay đang meo. Có chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi cần phải đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tôi dừng lại và tắt ký âm. Cô muốn tôi đưa đi tham quan công ty không? Anh ta hỏi. Tôi biết ngày rất bận, ngày Gray. Và tôi cũng còn phải lái xe một chặng dài nữa. Cô về Vancouver ngày à? Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Thật chí có phần lo lắng nữa. Khi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vậy thì cần phải lái xe cẩn thận. Giọng anh ta điềm tĩnh, rất đứm mực. Sao anh ta phải quan tâm chứ?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 Khi nào gặp lại cơ Tôi bắt tay anh ta lần nữa Kinh ngạc vì dòng điện kỳ lạ ấy lại xuất hiện Ất là do tôi quá căng thẳng Ngài Gray Tôi khẽ cúi chào Bằng những chuyển động Mạnh mẽ và duyên dáng Anh ta bước tới mở rộng cửa Để đảm bảo rằng cô qua cửa bình yên Cô still Anh ta mỉm cười Chắc chắn anh ta đang muốn nhắc đến Cái cách duyên dáng ngoại cỡ Khi tôi bước vào phòng Mặt tôi lại đỏ lựng lên Thật chú đáo Ngài Gray Tôi đắc trả Nụ cười anh ta rộng mở Sức hành hạnh đã giải trí cho Ngài Tôi cóc mắt thầm trong bụng khi bước qua phòng chờ Thật ngạc nhiên Anh ta cũng cùng bước ra Cả Andrea và Olivia cũng nhìn theo Cả hai đều kinh ngạc Cô có áo khoác chứ? Gray hỏi Vâng, áo khoác ngắn Olivia nhảy dựng lên Lấy áo khoác Trước khi cô ta đưa áo cho tôi, Grey nhấc lấy. Anh ta đỡ áo lên và tôi cảm thấy ngượng ngị một cách rất ngớ ngẩn. Cái nghiêm vai khoác áo cho một khoảnh khắc, Grey giữ tay trên vai tôi. Tôi thều thò vì cái chạm ấy. Nếu biết tôi có phản ứng đó, hẳn anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Anh ta nhấn gọi thang máy bằng ngón trỏ dài và chúng tôi cùng đứng chờ. Tôi vụng về, còn anh ta tự chủ một cách điềm tĩnh. cửa mở. Tôi hất tất, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi chỗ này. Mình thực sự cần phải ra khỏi đây. Khi tôi quay lại nhìn, anh ta đang đứng quan sát tôi, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa ra vào cạnh thang máy, một tay chống lên tường. Anh ta thực sự vô cùng, vô cùng điển trai, thật đáng sợ. "Anastasia, anh ta chào tạm biệt." "Christian." Tôi đáp. Và ân trời, cửa đóng.